Vô song vốn đang sầu não không biết làm sao gia tăng thực lực cho hát long, nay thấy con đường mở ra trước mặt, sao có thể không quan tâm. Hắn lại càng chú tâm siêu tầm Hắc ám văn tự, vô song tiếp tục tiến lên, từ tầng 95 đi thẳng đến tầng 90, một đường hát vang tiến mạnh, cũng không gặp đối thủ gì đáng nói. Từ đầu thí luyện đến giờ, vô song chưa chân chính gặp đối thủ nào. Cũng vì vậy hắn lại càng không thể thu thập bất cứ thông tin nào. Lại càng không rõ chiến lực của đám người này ra sao nhưng mà hiện tại hắn lại không thể không liều mạng tăng tốc. Ăn quen mỹ vị, có thể muốn bỏ là bỏ được sao? Hắc ám văn tự này thực sự siêu cấp ngon lành đối với vô song. Hắn thực sự không muốn bỏ lỡ thứ này hơn nữa đây dù gì cũng là cuộc thi. Cuộc thi thì luôn có thời gian hạn định hắn cũng không muốn hết thời gian hạn định mình bị đá ra ngoài, nếu như vậy thì Hắc Ám Văn Tự kia biết đào đâu ra đây. Vô Song leo từ tầng 100 lên tầng 95 mất nguyên một ngày nhưng hắn leo từ tầng 95 đến tầng 80 chỉ mất 5 giờ đồng hồ. Trong cái lộ trình này, hắn vẫn không gặp đối thủ đồng thời đầu Hắc Long thứ 2 cũng hoàn thành phụ kín Hắc Ám Văn Tự, đến cả đầu Hắc Long thứ 3 cũng đang trên con đường hoàn thành thành quả này làm vô song tương đối kích động, hắn thậm chí hoài nghi khi hoàn thành quá trình này, hắc long của hắn sẽ bắt đầu thuế biến, tiến vào trạng thái tứ long. Có một vấn đề nữa khi hắn thôn phệ hắc ám văn tự chính là mỗi lần thôn phệ của hắc long là khác nhau. Lúc trước vô song cứ nghĩ ba đầu hắc long của mình là đồng nhất nhưng mà hiện tại quả thực có khác biệt. Từ lượng hắc ám văn tử thôn phệ ở mỗi tầng ma xem liền dễ dàng nhận ra sự khác biệt này. Một đường tiến xa, vô song cũng không biết, rốt cuộc ở ngoài kia có người nhìn không được. Diêm lá điện chủ họ cơ, tên Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh đương nhiên rất mạnh, hắn cùng với độc cô là cùng cấp bậc cường già. Đừng nghĩ độc cô chỉ là cao thủ võ hiệp, nếu không phải chịu giới hạn của thiên đạo thế giới kia. Nếu thiên đạo hay hạng vũ chuyển đến một vị diện cấp cao hơn, nơi mà giới hạn thực lực được nới rộng ra, độc cô giết bọn họ không cần đến kiếm thứ hai. Thực lực của một vị điện chủ trong thập diện Diêm La thực sự rất mạnh, phóng mắt khắp âm giới, đều là tuyệt đại nhân vật. bá chủ một phương, Diêm La Thiên Tử Điện, lại càng là một trong tứ đại điện, xếp hàng thứ ba trong thập điện. Cơ vĩnh sinh hiện tại cảm thấy có kẻ đang vuốt dâu hùng chính mình. Diêm lá thiên tử điện rất giàu có, nhưng mà cũng không giàu có đến mức cho đối phương trắng trợn cướp tài nguyên của chính mình. Tử thần thí luyện nhất định là đại sự, là đại sự cực lớn trong minh vương điện. Tử thần không phải giống như đám đầu trâu mặt ngửa hay hắc bạch vô thường chỉ chuyên môn đối phó hồn phách. Tử thần là chiến lực nòng cốt nhất của Minh Vương Điện hơn nửa xếp hạng các điện trực thuộc Minh Vương Điện cao thấp thế nào không nằm ở điện chủ mạnh ra sao mà nằm ở lực lượng tử thần mạnh thế nào. Dù gì thập đại điện chủ có mạnh có yếu nhưng cũng không ai dám nói dễ dàng vượt qua đối phương, thân phận bọn họ càng không thích hợp đứng ra tranh đoạt với nhau, muốn chiếm lợi ích, muốn tranh địa vị tất nhiên phải nhìn tử thần. Diêm lá điện lần này để tranh quyền tổ chức đã bỏ ra cái giá rất lớn, cũng vì bỏ ra cái giá này bọn họ là điện đầu tiên được phép chọn người, cho dù chỉ là chọn trước một người nhưng mà tuyệt đối cũng làm không ít kẻ đỏ mắt. Tại sát sinh lộ này, trong số 1.000 thiên tài thường thường sẽ chỉ lấy 100 người, trong đó trói mắt nhất tất nhiên là 10 người đứng đầu, được chọn trước một trong trong10 người, sao có thể không làm kẻ khác đỏ mắt. Cơ vĩnh sinh tranh đoạt đến cái danh ngạnh này, tương đương vui vẻ nhưng mà hiện tại hát cười không nổi. Hát diệu thạch, suốt từ tầng thứ 100 đến tầng thứ 80 đang điên cuồng giảm đi, rõ ràng đang có kẻ ngấm ngầm thôn phệ. Hát diệu thạch thứ này là tâm can bảo bối của cơ vĩnh sinh, hắn sao có thể chấp nhận cho kẻ khác đụng vào. Cơ vĩnh sinh ánh mắt ngập tràn sát khí, đồng thời nơi hắn đang ngồi là chủ điện. Tại chủ điện hắn hoàn toàn có thể nhìn ra bảng xếp hạng hiện tại của thí luyện. Bên trong thí luyện xảy ra việc gì thì hắn không biết. Cái thí luyện này người bên ngoài là không can thiệp vào được. Trừ khi là cường giả viện siêu thực lực của Minh Vương, loại cường giả này ở âm giới còn chưa sinh ra. Cơ vĩnh sinh tất nhiên cũng vô pháp động tay. Hắn chỉ xác định được kẻ đang ở tầng thứ 80 hiện tại là ai. Tầng 80 lúc này tổng cộng chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa một người này cũng là kẻ đi cuối cùng trong số những tử thần dự thi. Hắn đi phi thường chậm. Từ tầng 100 đến tầng 80 có thể nói dùng tốc độ rùa bò. Cơ vĩnh sinh giơ tay ra một nắm. Trong hư không xuất hiện một tấm hác tạp. Ánh mắt hắn liền nhìn chăm chú vào hác tạp. Cơ vô song. Họ cơ Cơ vĩnh sinh nhíu chặt lông mày. Ánh mắt vốn ngập tràn sát khí bỗng giãn ra, trong mắt có hoài nghi, họ cơ là đại tộc của Minh Vương Điện, không cần dựa vào thực lực Minh Vương Điện thì cơ gia cũng đã rất mạnh, cơ vĩnh sinh thậm chí hiện tại còn chưa thể tiến vào cơ quan đầu não của cơ gia, chỉ riêng điểm này đã đủ nói lên cơ gia hùng hậu thế nào, vì không thể trở thành đầu não cơ gia, hắn thực sự hoài nghi không biết cơ vô song có phải trực hệ đệ tử của cơ gia hay không. Chẳng nhẽ là kỳ binh, mấy lão già trong tổ miếu rốt cuộc lại chơi cái trò gì, muốn lấy hát diệu thạch của diêm lá điện làm cái gì. Cơ ra là tư, diêm lá điện là công. Hai cái ai cao ai thấp rất khó nói nhưng với cơ vĩnh sinh thì hắn đương nhiên chọn cơ ra. Ánh mắt của cơ vĩnh sinh khẽ chuyển, hắn lại nhìn lên tầng thứ 77, khóe miệng cong lên. Nếu là kỳ binh cơ ra, nhất định không thể yếu. Thậm chí thực lực còn hơn xa đám tiềm long năm nay. Vậy để xem kỳ binh mấy lão già kia dạy bảo. Thực lực ra sao? Ánh mắt của cơ vĩnh sinh hiện tại rừng ở hai cái tên. Tầng thứ 80, cơ vô song. Tầng thứ 77, thiên huyễn tộc, xích mị. Xích mị ở tầng thứ 77 không phải bởi vì kẻ này yếu mà là vì kẻ này biến thái cuồng. Xích mị tham dự thí luyện không phải là tiến vào bất cứ điện nào trong thập điện Diêm La. Vì vậy hắn không quan trọng kết quả, hắn ở tầng thứ 77 trung quy là vì cảm giác, nghiền ép kẻ yếu, trong mắt cơ vĩnh sinh, thực lực của xích mị tuy không tính là gì nhưng vào 30 vị trí đầu thí luyện năm nay cũng không phải là khó. Cười cười, cơ vĩnh sinh đưa tay khẽ nắm, hắc tạp liền biến mất trong hư không, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com, chương 313. Vô song, hai tại tử thần thí luyện đúng là đã cố gắng làm ra sự công bình nhất. Bắt tất cả tuyển thủ tham dự giới hạn cùng một cảnh giới như nhau nhưng mà cố thì cũng chỉ là cố, thế gian nào có công bình tuyệt đối. Cùng cảnh giới vậy phải nhìn thủ đoạn, nếu đã nói thủ đoạn thì thiên tài tán tu hay tiểu thế lực có tư cách gì so sánh cùng thiên tài đại thế lực. Đành rằng có thứ gọi là vận khí tồn tại nhưng ngươi có vận khí thì người khác cũng có vận khí. Trừ khi ngươi là khí vận chi tử hay nói cách khác mang theo nhân vật chính vầng sáng thì mới có khả năng dùng vận khí mà bỏ qua chênh lệch của xuất thân. Xích Mỹ chưa thể vào hàng thập đại thiên tài của thí luyện năm nay nhưng hắn hội tủ đủ các yếu tố để được công nhận là cường giả trong cùng thế hệ. Đầu tiên không cần nói. Xích Mỹ có thiên phú Tiếp theo xuất thân của Sích Mỹ rất tốt, cuối cùng kẻ này không phải hoa trong nhà kính, hắn là một bông hoa đá chịu đủ gió xương, kinh nghiệm thực chiến phi thường mạnh. Trong ba điểm ở trên, đáng nói nhất là xuất thân. Sích Mỹ xuất thân là người thiên huyễn tộc, thiên huyễn tộc là bàng chi của thiên diễn hải tộc, sau khi trải qua đại biến cố mà phải di chuyển, tách ra khỏi chính tộc mà đổi tên thành thiên huyễn. Thiên diễn hải tộc có hai loại thần thông thiên phú đáng sợ vô cùng, đầu tiên là ảo thuật, thứ hai là toán mệnh thuật. Thiên huyễn tộc thì không được như chủ tộc, rất nhiều thần thông đã thất lạc nhưng mà thiên phú ảo thuật may mắn vẫn còn, vì vậy thiên tài của thiên huyễn tộc ai ai cũng là cao thủ ảo thuật, tại âm giới danh tiếng vẫn không tệ. Xích bị lần này ở tại tầng thứ 77 bởi hắn không muốn tiến lên tiếp. Xích Mỹ tham gia tử thần thí luyện vốn không phải để làm tử thần So với tử thần hắn càng muốn trở thành phán quan Hắn tham gia thí luyện này chỉ vì một lời nhờ vả của bằng hiểu Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản Từ khi mới bắt đầu thí luyện liền ngay lập tức di chuyển Lựa chọn tầng thích hợp sau đó bày trận Tại sao nói tầng 77 là tầng thích hợp Đơn giản thì những kẻ quá mạnh sẽ không ở lại nơi đây Bọn họ rất nhanh xuyên qua tầng thứ bảy bảy nhưng mà những kẻ không đủ mạnh hoặc ít nhất yếu hơn xích mị rất khó có thể có tốc độ leo tháp nhanh hơn hắn. Thế là khi tiến vào tầng bảy bảy thường thường sẽ lập tức tiến vào ám toán của xích mị. Xích mị thậm chí còn không hiện thân, chỉ bày ra một cái ảo trận hắn đã ngăn cản hai bảy thí sinh tiếp tục tiến lên. Dĩ nhiên với con số cả ngàn thí sinh. Số lượng mà xích mị loại cũng là không tính cao chỉ là hắn vẫn tranh thủ rất nhiều thời gian, ngăn cản rất nhiều người nhanh chóng muốn leo tháp. Xích mị đợi nửa ngày, thân thể ẩn trong một tán cây lớn, hắn cũng triệt để thả lòng. Xích mị cứ như loài nhện đang chờ con mồi vậy nhưng mà chính hắn cũng biết, con mồi căn bản sẽ không xuất hiện nữa. Hắn phải tiếp tục di chuyển, mục tiêu tiếp theo của xích mị là tầng 50. Hắn sẽ dọn dẹp toàn bộ những kẻ đang có mặt từ tầng 76 đến tầng 50 Ngay khi xích mị muốn thu lưới rời đi Sắc mặt liền nhíu lại Đừng đùa Giờ phút này vẫn còn một kẻ đang vượt tháp Tốc độ chậm như vậy May mắn ta vẫn chưa rời đi Xích mị nói xong Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo con mồi trong mắt hắn Đương nhiên là vô song Vô song không như xích mị Hiện tại thì hắn chưa biết đối phương đang quan sát chính mình Hắn vừa vặn đặt chân lên tầng 77 Khác với sích mị tự mình giải quyết 27 thí sinh trong thí luyện Thì vô song đến cả một cái bóng còn chưa thấy Vì càng chưa thấy ai hắn lại càng thêm cẩn thận Càng lên cao hắn càng phải cẩn thận Bởi hắn không biết ở tầng tiếp theo phải đối mặt với cái gì Tại cái sát sinh lộ có thể hiểu là một tòa tháp khổng lồ hình ốc Tầng 100 là tầng diện tích rộng nhất, càng lên cao thì càng hẹp dần, theo vô song tính toán chỉ sợ càng lên cao càng khó trốn tránh nhau, gần như đi đâu cũng gặp địch nhân vậy. May mắn duy nhất hiện tại là Hắc Long của hắn toàn bộ đều hoàn thành quá trình khắc Hắc Ám văn tự, nhìn Hắc Long triệt để trở nên mạnh mẽ hơn không ít, bất quá vô song vẫn không hiểu mình thiếu cái gì mới có thể đạt đến trạng thái Tứ Long. Ngay khi hắn đang suy nghĩ về trạng thái tứ long của bản thân thì bước chân đột một dừng lại. Đứng giữa thiên địa tầng 77, vô song rốt cuộc cảm giác có gì đó không đúng. Ở cách vô song một khoảng tương đối xa, xích mị cũng nhíu mày lại. Vô song hiện nay chỉ cách ảo trận mà hắn bày ra chưa đến ba bước chân, vậy mà dĩ nhiên vô song lại dừng lại. Thân là ảo thuật sư, xích mị thực sự tương đối ngại với những kẻ có trực giác biến thái. Thân ẩn nấp chỗ kín. Xích mị đầy mặt hoài nghi nhìn vô song. Hắn không nghĩ vô song lại có trực giác nhảy bén đến thế. Đương nhiên hắn vẫn đang lựa chọn bất động. Kiên nhẫn chờ con mồi của mình. Quả nhiên không bao lâu lông mày của xích mị liền giãn ra. Hắn thấy vô song bước vào ảo trận. Xích mị cười gần. Tay cầm một thanh tiểu đao sắc nhọn. Thân hình chậm rãi hạ thấp. Từ từ tiến về phía ảo trận. Xích mị đương nhiên sẽ không trực tiếp đi vào. Hắn phải đợi con mồi trực tiếp bị ảo trận mê huyễn. Khi đó con mồi liền không có khả năng phản kháng. Mặc cho hắn chém giết. Hành há con mồi như vậy là sở thích của xích mị. Xích mị bắt đầu nhắm mắt lại. Sau đó đếm. Đến khi mở mắt ra. Xích mị bước vào trong ảo trận. Nơi đó quả nhiên hắn thấy vô song đang đứng sững người lại. Xích mị thấy vậy ánh mắt cực kỳ thản nhiên. Dù sao bao nhiêu con mồi của hắn đều trong tình trạng này Hắn còn lạ gì Xích mị tiến tới Thanh tiểu đao vung lên Nhắm thẳng vào cổ vô song mà cứ Nào ngờ ngay lúc này vô song lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay của xích mị Tay phải nắm thành quyền Một quyền đánh thẳng vào ngực đối phương Xích mị bị đánh văng ra ngoài như quả bóng xì hơi Mãi đến khi đập vào một thân cây hắn mới có thể dừng lại vẻ mặt khó tin nhìn vô song vô song cũng nhìn xích mị sau đó lại nhìn lại nắm tay của mình hắn cảm thấy khó hiểu một quyền này vô song chính là dùng toàn lực nếu đòn này đánh vào người bắc cái đối phương không chết nhưng cũng khó mà đứng lên được nhưng xích mị chỉ tỏ ra đau đớn mà thôi vô song rõ ràng cảm giác được mình chưa thể làm tổn thương đến xương đối phương Xích Mỹ rất sợ những kẻ có trực giác đáng sợ và trực giác của vô song từ khi xuyên không thì cũng không thua ai bất quá chỉ bằng trực giác hắn cũng chưa dám tự thân đi vào ảo trận nhưng ai bảo hắn có ma long. Từ lần ở chuyển luân điện, từ lần bước trên sát sinh lộ đó, vô song cũng biết hắc long của hắn có khả năng chống lại ảo giác rất tốt hay đúng hơn là những loại lực lượng liên quan đến mặt trái rất tốt. Xích Mị nhìn vô song. Tay nắm chặt tiểu đao, một tay ôm ngực sau đó hắn rất nhanh làm ra quyết định, chỉ thấy hắn xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy xích mị chay, vô song sao có thể cho phép? Hắn cũng dự định đuổi theo đối phương nhưng mà ngay lúc này vô song lại hơi chần trừ. Hắn dùng cái gì đuổi đối phương đây? Từ khi tham gia thí luyện, vô song chỉ di chuyển bằng chân, căn bản chưa từng dùng đến võ học, đến hiện tại. Hắn cũng không rõ võ học có thể dùng một cách bình thường như thế giới võ hiệp hay không. Tất nhiên vô song cũng không nghĩ quá lâu, hắn cả người ngả về phía trước, sử dụng quỳ hoa thân pháp lướt về phía xích mị. Ngay khi sử dụng quỷ hoa thân pháp, vô song liền có lại cái cảm giác, rất lâu rồi hắn không có lại. Quỷ hoa bảo điển của hắn hiện nay tuyệt không giống quỷ hoa bảo điển cũ. Vô Song đã từ lâu không còn sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển chiến đấu nhưng hiện tại nó cho Vô Song kinh ngạc rất lớn. Đây không phải là Quỳ Hoa ở thế giới của Độc Cô, đây là Quỳ Hoa ở thế giới Trương Tam Phong. Thân pháp của hắn không còn là quỷ ảnh thân pháp mà trở thành mỉ ảnh thân pháp. Sau lưng Vô Song hiện ra hai ma ảnh, trên người hắc khí tỏa ra, tạo thành từng đóa hắc quỳ hoa. Quỳ Hoa Bảo Điển, trước trước quỳ hoa Địa ngục mỉ ảnh thân hình vô song lập tức lướt đi, sau đó hắn xoay người một cái, từng đóa hát quỷ hoa nở rộ giữa thiên không, bắn thẳng về hướng xích Mị trước trước quỷ hoa, quỷ hoa bảo điển, quỷ hoa vĩnh kiếp. Hắn hiện tại không có quỷ hoa khí, hắn cũng chẳng biết gọi cái loại khí trong người mình là cái gì nữa nhưng đúng là hắn có thể vận dụng hết sức tự nhiên. Xích mỉ có nhanh hơn chăng nửa cũng khó lòng nhanh hơn tốc độ của quỷ hoa. Hơn hết Sích Mỹ không phải kẻ thuần chiến đấu, trong điều kiện có ảo thuật trợ giúp, Sích Mỹ hoàn toàn đủ sức lọt vào top 30 thiên tài của thí luyện lần này nhưng nếu không có ảo thuật, chiến lực của hắn căn bản không có gì đặc biệt. Trước sự nổ tung của quý hoa, chỉ thấy Sích mị xoay người, vận toàn lực cứng đối cứng, sau đó thân thể hắn lạo một lần nữa bị đánh bay đi, trên người hắn bắt đầu xuất hiện lỗ thủng nhưng mà lại không có máu. Tất cả các thí sinh tham gia thí luyện đều không mang nhục thân đến, cũng sẽ không có máu. Chỉ cần thành công phá hủy lớp hắc giáp bên ngoài, dĩ nhiên sẽ tử vong. Xích Mị bị đánh bay đi nhưng trong lúc này ánh mắt của hắn lại đang lóe sáng, sau đó trong mắt xuất hiện một tia sáng mờ mịt, bắn thẳng về Vô Song. Xích Mị bắn ra một tia sáng này mới lảo đảo đứng lên, đồng thời hắn lại nhìn Vô Song. Một chiêu này của xích mị được gọi là thần thức công kích Thần thức công kích còn vượt xa linh hồn công kích Lấy thần thức trực tiếp đánh vào linh hồn người khác Cưỡng ép tấn công linh hồn sau đó gây tổn thương Thần thức công kích là thủ đoạn phi thường khó phòng Bất quá ai bảo xích mị gặp vô song Linh hồn hay thức hải của vô song thực sự quá mức cường đại Từ xưa đến nay vô song vẫn chưa gặp dạng công kích này Cũng sẽ không biết linh hồn hay thức hải mình mạnh bao nhiêu Hắn thậm chí còn không hiểu đối phương vừa làm gì Vô song rõ ràng cảm nhận được tia sáng kia Nhưng khi nó tiến vào cơ thể mình Lập tức bị đánh bật ra sau đó hóa thành hư vô Thức hải của vô song thực sự biến thái vượt xa cùng cấp Thức hải của hắn vốn được kết nối cùng tam đầu hắc long Độ kiên cố đã không cần nói thêm Xích mị không hiểu chuyện gì xảy ra Hắn lúc này chỉ thấy một điều duy nhất là vô song. Căn bản không có bất cứ biểu hiện gì không đúng. Xích mỉ ôm lấy thương thế, cắn răng lần thứ hai phát động công kích. Chỉ thấy tay hắn bắt đầu kết ấn. Sau đó từ mi tâm một đoàn khí trắng xuất hiện. Xích mỉ thực sự không tin. Không tin công kích của mình không có tác dụng với vô song. Khí trắng rất nhanh ngưng thành hình. Vô song có thể thấy xích mỉ đưa tay ra nắm lấy đoàn khí trắng. Đoàn khí trắng này ngưng tụ thành một cây trường thương, sau đó xích bị ném thẳng về phía hắn. Nói thật vô song cũng thực sự không biết nói gì cả. Những thủ đoạn kiểu này khác xa với những gì hắn biết, làm vô song liên tưởng tới đám quỷ vương nơi ma sơn. Bọn chúng không sử dụng võ công, chỉ sử dụng thần thông. Mũi thương kia lao đến rất nhanh, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của vô song nhưng mà sắc mặt vô song thủy trung cũng không thay đổi gì hắn không tránh bởi hắn không cần tránh, trường thương đâm xuyên chán của hắn, sau đó hoàn toàn như chui vào thức hải của vô song, đây đương nhiên cũng là công kích về mặt linh hồn, đáng tiếc khi trường thương vừa nhập thân thể vô song, đối mặt với nó là một cái miệng rộng đen ngòm một đầu hắc long mở miệng, trực tiếp nuốt chừng thứ này, ngay tiếp theo, vô song động sử dụng mỉ ảnh thân pháp Hắn không cho xích bị lấy một cơ hội phản Ứng, bàn tay mở ra, thân hình vô song triệt để trở thành một cái bóng ma, lướt xuyên người xích mị, trước trước quý hoa, quỷ hoa bảo điển, cực lạc hoàng tuyền đến khi thân hình xích mị ẩm ẩm đổ xuống, vô song mới nghi hoặc nhìn hắn. Vô song không biết xích mị là cao thủ xếp hạng như thế nào trong thí luyện nhưng từ trận chiến này mà xem thì nhận định của vô song với đối phương chỉ là một chữ, yếu. Hắn không cảm thấy Sích mị mạnh bao nhiêu lại thêm việc xích mị hiện tại cũng chỉ ở tầng 77, càng không có khả năng để vô song đánh giá cao hắn. cúi thấp người xuống, muốn hỏi xích mị về thí luyện này nào ngờ cái mặt nạ vô diện của hắn nước đôi giá tiếp theo một đoàn khí trắng mờ nhạt bốc lên. Khí trắng rất nhanh tan vào thiên địa, cả thân thể mặc hắc y của hắn cũng nát vụn, biến thành một loại hắc ám lực lượng, hoàn với đại địa, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Xích mị cứ như thế, thật sự bị loại. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com, chương 314, ma hóa tứ long, ma vực hiện, đánh bại xích mị, vô song trái lại không mấy vui vẻ thứ nhất theo hắn cảm thấy xích mị rõ ràng tương đối yếu ít nhất những gì hắn thể hiện ra với vô song là như thế thứ hai vô song không thể thu thập bất cứ thông tin nào hắn xin thể hắn không có ý hạ sát thủ với đối phương nhưng không hiểu ra sao xích mị dễ dàng ngục ngã đến thế xích mị bị đánh bại vô song lại bắt đầu tiến hành công việc của mình Lại đi tìm hắc ám văn tự mà không biết rằng một người họ cơ khác đối với hắn lại càng ngày càng có hứng thú. Cơ vĩnh sinh tuy không biết tình hình chân chính bên trong thế nào nhưng hắn có thể biết kẻ nào ở tầng nào, tình trạng của từng thí sinh ra sao. Nói thật tốc độ giải quyết xích mị của vô song làm cơ vĩnh sinh tương đối ấn tượng. Nếu có thể giải quyết xích mị chỉ trong vài phút đồng hồ thì chiến lực chỉ sợ đã đuổi kịp thập đại tiềm long của thí luyện năm nay. Đương nhiên tiền đề là vô song không có thủ đoạn nào phòng ngự linh hồn. Cái này sẽ khiến chiến lực xích bị vô hạn suy yếu, căn bản không đáng tiền. Cơ vĩnh sinh không rõ vô song là lấy chân tài thực học ra giải quyết xích bị hay là thắng xích bị dựa trên việc khắc chế linh hồn công kích của đối phương nhưng không thể phủ định. Cơ vĩnh sinh bắt đầu nhìn chằm chằm vào vô song. Đến khi hắn cảm giác được, lực lượng hắc diệu thạch tầng 77 bắt đầu hao tổn. Rốt cuộc thở dài Mấy lão đầu kia rốt cuộc muốn làm gì Thật sự là không hiểu nổi Nghĩ nghĩ một hồi Hắn cũng không cho người liên lạc với cơ gia Dù sao việc này ban đầu hắn không biết Tức là không ai thông báo cho hắn Nếu đã như vậy đồng nghĩa với đại lão cơ gia muốn tuyệt đối bí mật Cơ vĩnh sinh thừa hiểu hắn có đến tổ điện cơ gia Tự mình hỏi tộc lão cũng chưa chắc đã có được câu trả lời Cơ vĩnh sinh đã coi vô song là thiên tài cơ ra đương nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng thủ đoạn đối phó hắn chỉ là trong lòng cơ vĩnh sinh vẫn còn một tia nghi hoặc cuối cùng. Trong tấm hắc tạp kia rõ ràng có ghi xuất thân của vô song, cơ vô song, năm 18 tuổi, xuất thân tán tu, địa hạt tống đế, tống đế vương điện cũng là một trong thập điện diêm la, về phần địa hạt chính là phạm vi quản hạt. Cơ vô song dĩ nhiên lại lấy được tư cách tham dự thí luyện từ phạm vi quản hạt của tống đế điện. Cơ vĩnh sinh thực sự thấy lạ, dù sao tống đế điện địa hạt cách tương đối xa diêm lá điện, nếu vô song là người của cơ gia thì át hẳn cũng không thể đến từ địa hạt xa xôi như vậy chứ. Dù sao cơ gia tổ điện cũng nằm trong phạm vi diêm lá điện, mặc kệ cơ vĩnh sinh đang nghĩ gì, vô song cũng là không biết. Hắn lúc này chăm chỉ đào bảo tàng của chính mình, điều vô song cảm thấy lạ là sau khi đối mặt xích mị ở tầng 77, một đường đi lên tầng 70 hắn cũng không gặp thêm một đối thủ nào, mãi đến tầng 65, dị biến xảy ra, vô song một đường vẫn cứ đi tìm hắc ám văn tự, vẫn cứ liên tục thôn về thứ này. Hắn không rõ Hắc Ám Văn Tự còn có tác dụng với Hắc Long hay không, bởi từ sau tầng 80 hắn đều không cảm giác được Hắc Long có cái gì thay đổi, nhưng chỉ cần Hắc Long vẫn cứ có cảm giác thèm muốn thì Vô Song sẽ tiếp tục đi tìm Hắc Ám Văn Tự cho nó hấp thụ. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, sau khi lấy được Hắc Ám Văn Tự tầng thứ 65, Hắc Long rốt cuộc biến chuyển. Vô Song lần đầu tiên cảm nhận được ma lực của Hắc Long một cách rõ ràng như vậy. Lần đầu tiên hắn tiến vào trạng thái ma hóa, đầu óc hắn chẳng hề thanh tỉnh. Lần thứ hai bước vào trạng thái ma hóa, thực sự cũng không có cái gì để nói. Dù sao cũng chỉ hấp thụ ma lực của A Thanh, vô song không có cảm giác gì đặc biệt. Lần thứ ba ma hóa, đạt đến trạng thái tam long, vô song lần đầu cảm nhận được sự thăng hoa. Hắn cảm nhận được sự sục sôi của ma khí. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Hắc Long, hiểu được cảm xúc của Hắc Long sau đó thoải mái điều khiển trạng thái ma hóa của bản thân mình. Về phần trạng thái tứ long thì sao? Vô song hiện tại không thể ma hóa, ít nhất là hắn đang cảm thấy thế. Cái bộ quần áo mà hắn đang mặc này gần như có hiệu quả cố định hình dạng cơ thể thậm chí là ngăn cách ma hóa vậy. Hắn hoàn toàn không thể tiến vào trạng thái này Nhưng hắn thực sự cảm giác đầu hắc long thứ tư sinh ra Không thể ma hóa vậy vô song Làm sao biết được tứ long khác tam long ở đâu May mắn là tứ long không chỉ có ma hóa Cửu vi cực Cứ lấy tam long làm một cảnh giới Vậy tứ long liền là bước sang một trang mới Vô song không thể ma hóa Nhưng hắn rõ ràng hắn lại có một thứ khác Nhật Nguyệt Quang Huy hắc ám lĩnh vực Trạng thái tứ long vậy mà cho vô song lĩnh vực, một cái lĩnh vực chân chính. Lĩnh vực chính là đồng cấp với kiếm vực của lãnh hay đao vực nguyệt tôn giả. Điều duy nhất khác biệt với những vực này, vực của vô song là ma vực. Ma vực của vô song là một không gian tối đen như mực, đồng thời ẩn trong ma vực là vô số đóa quỷ hoa. Cái này gần như là sự kết hợp từ ma khí của hắc long cùng quỷ hoa bảo điển của vô song vậy thực sự làm Vô Song cực kỳ có hứng thú, cực kỳ muốn kiểm tra sức mạnh đến từ ma vực. Từng đóa quỷ hoa màu đen nhánh, cánh hoa khắc đầy hắc ám văn tự đồng thời cũng chính vì cái màu đen này mà từng đóa quỷ hoa gần như hòa lẫn vào ma vực, dùng mắt thường là không thể nhìn ra. Vô Song lúc này đột nhiên tự tin đến lạ, cũng đột nhiên kiêu ngạo đến lạ. Tâm tình hắn như hòa vào tâm tình đầu Hắc Long thứ 4. Hắn thực sự cảm thấy cực kỳ tự tin thậm chí là kiêu ngạo. Cảm nhận từng đóa hắc ám quỳ hoa trong ma vực của chính mình, vô song trong người chiến ý càng ngày càng lớn, lớn đến mức chính hắn cũng không kiểm soát được. Cái này rất giống khi hắn đột phá tam long, khi đó hắn cũng triệt để điên loạn. Nếu không phải bản thân cố tình ép cái cảm xúc này xuống, giữ lấy một tia lý trí chỉ sợ khi đó đến cả thiên hắn cũng dám đánh một trận. Lại nói trong nội tâm vô song hiện tại vô cùng chờ mong Hắn mới đến tầng 65 đã có thể đạt đến tứ long Vậy nếu hắn có thể đi đến tầng cao nhất Hắn có thể đi xa bao nhiêu Ngũ long hay lục long Nếu ở thế giới trên kia Vô song chưa từng dám nghĩ cái gì ngũ long Cái gì lục long bởi hắn không thể tìm ra cách giúp hát long tiến hóa Nhưng mà hiện tại vô song có lòng tin rất lớn Phi thường lớn Cao thủ âm giới Vậy liền đến xem cao thủ âm giới có bao nhiêu thực lực Vô song dứt lời Tốc độ của hắn như một cái bóng lướt đi Thẳng hướng tầng 64 Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm 315 Ác nhân cốc 1 Trong khi vô song vừa hoàn thành ma vực Thì lúc này ngu cơ cùng độc cô một lần nữa đối mặt với nhau Ngu cơ thật sự có được sự tự do rất lớn Dù sao hạng vũ thường thường sẽ không rời khỏi vị trí của mình, thân thể của hắn không thể di chuyển, nếu muốn rời đi hắn liền phải bỏ ra cái giá không nhẹ, điều này làm chậm quá trình tái tạo cơ thể của chính hắn khá nhiều. Không có hạng vũ đứng ra, cho dù là quỷ đế cũng không có tư cách làm đối thủ của ngu cơ, càng không có tư cách hỏi nàng đi đâu làm gì, vì vậy ngu cơ thực sự cực kỳ tự do. Ngu cơ lúc này đối mặt với độc cô, ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Này, ngươi nói ngươi đưa hắn xuống âm giới, nhưng mà hắn cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn có thể thành công không? Độc cô hiện tại không biết vì lý do gì cũng đã đóng cửa không gian nhà gỗ, trực tiếp ra bên ngoài lửa chọn ngồi xuống. Thấy ngu cơ hỏi hơi ngẩng mặt lên, nhìn nàng một chút rồi gật đầu. Ai có thể thất bại nhưng hắn thì không dứt lời, Độc Cô ánh mắt hơi híp lại nhìn Ngô Cơ, ngươi lại đang định làm gì? Ngô Cơ cười cười không nói, đầy thần bí xoay người rời đi. Độc Cô thực sự không hiểu Ngô Cơ đang định làm gì nhưng mà bản thân hắn cảm nhận được trong mắt Ngô Cơ có sát khí. Là việc gì làm Ngô Cơ hiện ra sát khí? Ngô Cơ rốt cuộc muốn giết ai? Nói thật, với địa vị của Ngô Cơ hiện tại, rất khó có người đáng cho nàng đích thân ra tay. Dù sao trong một cõi này, trừ thiên đạo, trừ hạng vũ cùng độc cô ra, còn ai ngu cơ không thể giết? Còn ai có tư cách ngang hàng với nàng? Ngu cơ rời đi không bao lâu, lại có người khác xuất hiện, lần này là lãnh. Độc cô phát hiện ra lãnh, hơi hơi mỉm cười. Tiểu tử đoàn dự kia sao rồi? Lãnh nghe sư phụ hỏi liền đáp, cũng tiến bộ hơn không ít. Lục mạch thần kiếm của hắn vẫn chưa thể có thể sử dụng tùy ý nhưng cũng không đến nỗi nào. Độc cô nghe được sau đó khẽ gật đầu. Đoàn dự có tất cả mọi thứ để trở thành tuyệt đỉnh cao thủ ngoại trừ tâm tình. Độc cô thật ra cũng không mong mỏi gì đoàn dự có thể vô địch thiên hạ nhưng mà trong khắp thiên hạ này cũng khó có ai thích hợp lục mạch thần kiếm hơn đoàn dự. Nghĩ nghĩ một chút, độc cô lại nói. Được rồi, vậy ngươi rời đi chứ. Tiếp tục giúp ta để ý tiểu tử đó, dù sao ta hiện tại không thể rời khỏi nơi đây. Lãnh nhận lệnh của sư phụ, ngoan ngoãn mà cối đầu. Vâng thưa lão sư, nói xong thân hình của nàng rất nhanh hòa vào màn đêm. Ngu cơ vừa đi, lãnh lại đến. Độc cô đối với cả hai người này, trong nội tâm chỉ biết thở dài. Hai người sống cùng một thời kỳ, cũng chẳng vui vẻ gì với nhau nhưng vận mệnh lại trói chặt vào nhau. Hai người đến hiện tại đều có lựa chọn riêng của chính mình, đều phải vì lựa chọn của mình mà nỗ lực, vì lựa chọn của mình mà trả giá. Độc cô hiểu cho cả hai người nhưng hắn cũng không dám nhận định con đường của cả hai là tốt hay là xấu. Thở dài một hơi, độc cô lại tiến vào trạng thái nhập định, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Âm giới, địa ngục, diêm lá địa khu, cơ vĩnh sinh hiện tại mặt mày càng ngày càng hứng thù. Cũng càng ngày càng chăm chú nhìn vào cái tên vô song. Không vì cái gì cả. Chỉ vì tốc độ leo tháp của vô song bỗng nhiên tăng đột biến. Tử thần thí luyện kéo dài 5 ngày. Sau 5 ngày bất kể thế nào đều sẽ được truyền tống ra ngoài. Tức là mỗi người có 120 tiếng trong sát sinh lộ. Hiện nay là ngày thứ 2 của thí luyện. Vô song lúc trước mất gần 48 tiếng mới đi được đến tầng 65. Tiếp theo vô song chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ liền thông quan, tiến thẳng tới tầng 40. Trải qua 48 tiếng, vô song rốt cuộc đã đến được tầng 40, cũng có thể coi là một vị trí không thấp. Tử thần thí luyện mục tiêu lớn nhất là tìm cao thủ trẻ tuổi thay máu mới cho địa ngục nhưng mà cho dù những người không được chọn thì cũng không phải không có thu hoạch gì. Ví dụ như sau khi kết thúc thí luyện, leo được càng nhiều tầng tháp thì phần thưởng lại càng phong phú Bình thường đánh nhau vỡ đầu cũng sẽ muốn leo lên dù sao nơi đây sẽ không thực sự chết đi nhưng mà muốn có được phần thưởng thì phải đứng trong sát sinh lộ suốt 120 tiếng, tương đương với trong quá trình tham gia không có bị đào thải, không có bị chết. Vì vậy cho dù liều mạng cũng phải biết mình biết ta, biết bản thân có thể đi đến đâu mà quyết định dừng lại. Những tầng thấp hơn, vô song rất khó gặp thí luyện giả nhưng từ tầng 40 điều này đã thay đổi. Dù sao tầng 40 trên 100 cũng đã không tính thấp, đã được coi là tầng trung thượng, rất nhiều người thực lực không đủ liền quyết định dừng lại ở đây. Cơ vĩnh sinh có thể biết được vị trí các thí sinh trong thí luyện, hắn đương nhiên nhìn ra từ tầng 65 đến tầng 40 thật ra không phải không có ai mà là vô song không gặp mà thôi. Địa hình quá rộng, số lượng người phân tán ra, nếu không phải may mắn phát hiện ra đối phương thì cũng tương đối khó tìm đến. Có tìm đến cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Sẽ không ai mất tương đó thời gian cho những tầng thấp như vậy. Cơ vĩnh sinh dùng ánh mắt xem khắp tầng 40, cố gắng muốn tìm một cái tên thích hợp. Một cái tên có thể cho cơ vĩnh sinh một lần nữa đánh giá lại chiến lực của vô song. Đáng tiếc cơ vĩnh sinh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Hắn tiếp tục ngước mắt lên, tầm mắt di chuyển, rất nhanh lại khóa được một cái mục tiêu khác. Cơ vĩnh sinh thấy được mục tiêu để thử sức vô song thì vô song cũng đang dừng lại quan sát mục tiêu của mình. Thật ra hắn chẳng cảm nhận được cái quái gì cả. Có điều đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người như thế này. Tại tầng 40, vô song rất nhanh có thể cảm ứng được rất nhiều tồn tại, rất nhiều thí sinh trong khu vực lân cận. Càng đáng nói, cái khu vực này lại là khu vực có hắc ám ma văn mà hắn cần thôn phệ. Số lượng không ít. Tổng cộng 7 người, Vô Song từ tầng 65 đến tầng 40 vẫn đang điên cuồng thôn phệ hắc ám ma văn, đồng thời thứ ma văn này cũng không làm cho Vô Song thất vọng, nó vẫn có tác động rất lớn đến sự thay đổi của Ma Long. Vô Song đã đạt đến tứ Ma Long, việc hấp thụ hắc ám ma văn không còn giúp Khảm Văn tự lên người Ma Long nhưng nó lại cho Ma Long một thứ khác. Vô Song có thể cảm nhận rõ ràng hắc ám ma văn đang biến thành một bộ giáp một bộ chiến giáp quấn quanh thân rồng, tuy nhiên việc này cực kỳ hao tổn. Từ tầng 65 đến nay, Vô Song mới đủ hắc ám ma văn để thành một bộ giáp cho đầu hắc long thứ nhất. Nếu cứ cái đà này, Vô Song ước tính chỉ sợ ngay cả tầng cao nhất thì hắn cũng không thể hoàn thành việc chú giáp cho ma long. Tất nhiên hoàn thành hay không thì hắn vẫn phải làm tốt nhất, kiếm nhiều hắc ám ma văn nhất có thể. Lại nói những kẻ ở gần khu vực này Bọn họ không lựa chọn chiến đấu với nhau mà đều cách nhau một khoảng tương đối Ánh mắt quan sát đối thủ của mình nhưng tuyệt không có ý định động thủ Lý do vì sao thì vô song cũng là không biết Nghĩ nghĩ một chút những người này Vô song không nghĩ ra cách nào làm bọn họ rời đi hoặc giải quyết việc này trong yên bình Việc hắn hấp thụ hắc ám ma văn vốn không thể để người bên ngoài nhìn thấy Dù sao vô song cũng không rõ hắc ám ma văn là cái gì Quý giá ra sao? Người khác thấy hắn hấp thu được thứ này còn có biểu hiện gì? Vô song rốt cuộc quyết định hiện thân. Vô song nhanh chóng bước đến khu vực có hắc ám ma văn. Đồng thời theo động tác này của hắn. Bảy kẻ kia cũng đều hướng ánh mắt trở lại. Tất nhiên chỉ là nhìn một cái sau đó tăng cường đề phòng. Bản thân sẽ không thực động thủ bọn họ không mạnh mẽ gì cho cam. Việc đến tầng này rồi lựa chọn không tiến lên cũng là vì an toàn. Đồng thời cũng vì an toàn, nếu không bị công kích trước liền sẽ không tự động tấn công kẻ khác. Vô song thấy những người này đều không có ý tấn công mình, lại thấy bọn họ cũng không có ý cử động. Vô song suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng. Các vị, rời đi thôi, khu vực này ta muốn chiếm dụng rồi. Vô song lên tiếng làm cả bảy người giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về vô song một lần nữa. Trong ánh mắt nhìn vô song như nhìn thằng ngu vậy. Bọn họ ở đây thực lực cũng là tương đương. Ở tầng này dĩ nhiên cũng có kẻ mạnh kẻ yếu nhưng mạnh yếu cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vô song cũng là người đến tầng 40. Đương nhiên cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Dĩ nhiên còn muốn bọn họ rời đi. Người gần nhất với vị trí đứng của vô song lúc này ánh mắt hướng lên. Sau đó trong mắt có sát khí. Rời đi. Người đến sau còn muốn ta rời đi. Khẩu khí thật lớn. Những người tham gia thí luyện đều mặc đồng nhất một loại trạng phục, không ai nhận ra ai, hơn nữa khí thế lại càng không lộ, trừ khi tự mình ra tay nếu không rất khó nhìn ra mảnh yếu. Vô song nhìn đối phương nói vậy, cũng chỉ cười cười. Vô song hiện tại cũng rất khác với lúc hắn đang ở tầng 100, ít nhất hắn cũng có khá khá thông tin. Sau khi đánh bại xích mị, sau khi đột phá đến tứ long, vô song cũng không phải không gặp một cái bóng nào. Trái lại hắn đã há không ít đối thủ, từ miệng bọn họ, hắn cũng hiểu quy tắc của trò chơi này, cũng hiểu được điều gì phải để ý, điều gì phải cẩn thận. Tính cách của vô song cũng không phải là dễ nói chuyện, hắn chỉ là đang thông báo mà thôi. Đối phương vừa dứt lời, thân ảnh vô song lập tức biến thành tàn ảnh, cực tốc lao tới. Trong thí luyện này, vô song biết có 10 kẻ phải cẩn thận, Vô song cũng biết từ tầng 30 trở lên, sát sinh lộ sẽ thay đổi.